Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 230 trở thành đối thủ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ghi nhân nghiến chặt răng Đột nhiên đứng dậy Nhìn chầm chầm thần hoàng Thái tử đừng quá đáng Ta không phải kỹ nữ Thần hoàng chống tay Nhìn nghi nhân trên xuống dưới Khó miệng khẽ nhé Kỹ nữ sẽ không bày ra vẻ mặt Bị người ta thiếu tiền thế này Giọng hắn rất nhẹ Nhưng tràn đầy kinh thường Cảm giác như nghi nhân không bằng cả kỹ nữ Nghi nhân lạnh lùng nhìn hắn Đây là cách duy nhất Ngươi có thể nghĩ ra để làm nhục ta sao Làm nhục thần hoàng đứng dậy Kéo nghi nhân về phía mình Đây là cuộc sống ngày sau mà ngươi phải tập thiết ứng Muốn tôn nghiêm Vậy thì cầm vũ khí lên mà đánh một trận đường đường chính chính Dĩ nhiên trong lúc đó Rất có thể đại ca của ngươi sẽ đâm lén ngươi một đao Cho nên Dù là ở chỗ này chịu nhuột Hay là để cho thủ hạ của ngươi tán mạng trong chiến tranh Ngươi cũng không có quyền chọn nữa rồi Nên có là bị nhục đi nữa Ngươi cũng chỉ có thể chịu Ngươi Nghi nhân nhướng mắt nói Ngươi hiểu rõ tình hình hiện tại chứ Ha ha Tất nhiên thần hoàng buông tay ra Nụ cười sâu hơn Ngón tay đi Tới đi lùi trên mặt nghi nhân Tối nay Tiếp ra ngủ Nghi nhân đẩy tay hắn ra kêu ngạo của bản thân không cho phép nàng ta tiếp tục lấy lòng thần hoàng Nghi nhân không nói gì, xoay người bước đi Thần hoàng không cảnh, chỉ nói với bóng lưng của nàng ta, xấu hổ gì chứ Nếu muốn gã cho ta, tiếp, ta ngủ là chuyện sớm hay muộn thôi Rầm đáp lại hắn, là tiếp sập cửa Thần hoàng ngừng cười Đôi mắt trở nên tàn nhẫn thô bạo như loài sói Chủ nhân Sau lưng thần hoàng là một tiểu cô nương xinh xắn Tuổi khoảng 14-15 Tóc chảy hai sườn nhìn rất đáng yêu Hương mặt ngây thơ Trên vai tiểu cô nương có một con bướm màu nâu đỏ Thỉnh thoảng đập cánh vài cái Thần hoàng không quay đầu lại Vẽ mặt âm trầm, giao cho ngươi Vân Phượng Nhi cười một tiếng Nhìn con bướm trên vai nói Vương điệp Tiếp theo nhờ ngươi đó Phượng Nhi nhẹ nhàng gỡ con bướm kia ra Ném nó lên trên Con bướm gian cánh bay quanh thần hoàng một vòng Sau đó bay thẳng ra cửa Hi hi Chủ nhân Hãy chờ tin tốt của Phượng Nhi chỉ trong chết mắt Phượng Nhi đã lướt ra cửa đuổi theo con bướm kia. Thần Hoàng đi ra ngoài. Bên ngoài đã có một đoàn người chờ từ lâu. Đi đầu là lãnh tàng tâm. Hãy phát tín hiệu thông báo tên kia. Vâng. Lãnh tàng tâm lập tức lấy ra một cây pháo hoa, ném lên trời. Trong đêm tối, pháo hoa lung linh rực bắt mắt. Ngay sau đó cách không xa cũng xuất hiện một luồng pháo hoa như tiết lời Tiếp tục luồng thứ ba, thứ tư Pháo hoa từ nhiều hướng tỏa sáng hơn phân nửa bầu trời đêm Vương gia là tín hiệu của thái tử Ngoài thành, phi ưng thấy pháo hoa đột nhiên xuất hiện trên trời Vội vàng bẩm báo Dạ vô hàm đang mặc áo giáp ngồi trên con ngựa to Phía sau hắn là ba vạn tướng sĩ và rất nhiều người mặc áo xám A Tinh tiến lên Hàm vương xin cho chúng ta làm quân tiên phong Dạ vô hàm nhìn lướt qua hắn Gật đầu được bổn vương lệnh cho ngươi làm tiên phong dẫn theo một ngàn quân Vâng A Tinh lập tức dẫn một ngàn quân chạy đi Sau đó Dạ vô hàm ra lệnh cho đại quân theo sau Nghi nhân dùng kinh công Lượng quanh thành hơn nửa vòng Cuối cùng mới dừng lại phủ cảnh vương Trên cửa Giấy niêm phong bay phức phơ Mấy thủ vệ do dạ vô hàm phái Tới đang ngáp liên tục Nghi nhân thừa lúc Mấy thủ vệ không để ý Nhúng người nhanh chóng nhảy vào Bên trong Trương Tam, Đức tử và mãn ngân đã chờ từ sớm Thấy nghi nhân Vội cung kính cúi đầu Nhỏ giọng nói Thế chủ Ừ, nghi nhân không ngừng bước Tiếp tục đi vào trong Sau lưng ta có một cái đuôi đáng ghé Xử lý sạch sẽ đi tung lệnh Đức tử và mãn ngân nhảy ra ngoài Trương Tam tiến lên Ái nấy nói Thế chủ Vẫn chưa tìm được quyển tăng phổ kia Nghi nhân hơi ngừng lại Đã nhiều năm như vậy Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi sau Trương Tam đáp Cảnh vương không tin tưởng bất kỳ ai Kể cả Diêu Ngọc Chúng ta vất vả lắm Mới khiến cho dạ vô hàm bắt hắn Nếu vẫn không tìm ra Ở diện Tăng không có được thuốc giải Bọn chúng sẽ tìm cách cứu dạ mặt cảnh Đến lúc đó xem như chúng ta phí công vô ích Thuộc hạ hiểu Bởi vì cảnh vương bị nhốt vào thiên lao Bọn người làm thì bị mang đi thẩm vấn Bây giờ cảnh vương phủ đã trở thành một tòa nhà trốn Ai cũng không ngờ Nghi nhân và thuộc hạ của nàng ta sẽ ở đây Nghi nhân xuyên qua phòng khác Đi thẳng đến phòng ngủ của dạ mặt cảnh Sau đó đẩy một mảnh đá trên mặt đất ra Nhận lấy cây đốt do Trương Tam đưa Đi xuống Đó là một căn phòng bằng đá bên trong khá thoải mái Dạ mặt cảnh là một kẻ hết sức cẩn thận Lúc nào cũng để lại một con đường lua cho mình Căn phòng này chính là để dành lúc nguy hiểm sẽ dùng Nếu không nhờ Trương Tam đi theo hắn rất lâu Cũng không thể biết được nơi này Nghi nhân cắm cây đuốt lên tường căn phòng lập tức sáng lên Trong góc phòng có một người đang bị xích Nghi nhân nhìn qua chén cơm còn nguyên trên đất Lắc đầu nói sao không ăn cơm Muốn tuyệt thực hả? Hừ Hừ hừ Người kia hơi ngẫm đầu Khuôn mặt vốn mập mạc Đã gầy mất một vòng lớn Hiện tại dường như có thể thấy cả xương Ngươi cần gì phải hành hạ ta như vậy?" giọng Phong Linh khàn khàn. Trên cổ nàng có một sợi dây xích, da xung quanh sợi xích bị mài ra máu. Nàng chỉ động một tí cũng khiến vết máu rõ thêm. "Xin lỗi, nếu không do ngươi muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không dùng xích sức ngươi thế này." Nghi nhân ngồi đối diện Phong Linh, rồi bỗng nhiên điểm huyệt nàng. Kẹp chặt miệng nàng ép nàng mở miệng Lấy chén cơm đã bị thiêu lên Trực tiếp đổ vào miệng nàng Phong Linh bị sặc Muốn ho lại ho không được Ném đến mức mặt đỏ bừng Từ sát là biểu hiện vô dụng nhất Nghi nhân thẳng nhiên nói Xong buông chén xuống Giải huyệt cho Phong Linh Sau đó móc khăn tay ra lau tay Rồi ném bỏ Khổ Phong Linh ho khang, thứ cơm thiên đó khiến nàng muốn nôn, rồi lại nôn không được, khó chịu muốn chết. Nghi nhân nhìn nàng, đột nhiên nói, người nam nhân kia, rất đặc biệt. Biết nghi nhân đang nói thần hoàng, Phong Linh vội ngẫm đầu lên. Nghi nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ta bắt đầu thưởng thức hắn rồi đó. Trước giờ không có một nam nhân nào có thể trở thành đối thủ của ta. Hắn là người đầu tiên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr